Đại địa chân chiến, nam tử vừa mới đặt chân mặt đất phẳng phất bị ngàn cân cự truy đập chúng, sàn nhà nháy mắt dạn nước vỡ nát, cơn bạo buộc phát kình đạo càng là khóéu động gió lốc, đem dạn nước vỡ nát sàn nhà cuốn về phía tứ phương. Thế, một cỗ cuốn sạch lấy xoay chuyển càn khôn, cải thiên hoán nhật vô địch chi thế, trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn mà tới. Nhật chiếu đại thiên, hỏa luyện trường thiên. Tại cỗ này hạo đãng bàng bạc vô địch chi thế hạ, lục luyện tiêu trực giác cảm giác hô hấp của mình, tim đập của mình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 Sơn. Đại Sơn. hắn tựa như một tòa nguy nga Đại Sơn, lấy không thể địch nổi vĩ ngạn chi thế tầng tầng nghiền ép mà hạ. Lại như cùng xoay chuyển thế giới, lấy thân hóa đạo, mang theo bọc lấy thiên Chu đạo diệt vô thượng vĩ lực, quyền chấn thương cung. Phanh. Vợ nát. Ly tử ba động kiếm giống như ám kình bừng bừng phân chấn kình đạo vợ nát. Lục luyện tiêu trong tay cương thiết đúc thành khai phong lợi kiếm vợ nát. Một quyền này, lấy không thể ngăn cản vô địch chi thế, cuồn cuộn mà đến, đem hắn tất cả dãy ruột.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 mà tới lúc này trước sau Vi Đổ Lục luyện tiêu Tạ Nhân Tạ Nghĩa triệu lượng mấy người mới khó khăn lắm từ vừa rồi kia phảng phất huyền huyễn mảng lớn một dạng trạng cảnh bên trong kịp phản ứng năm năm nằm nằm Tạ Nhân trong miệng lắp bắp trợn tròn mắt thật lâu mới rốt cục trùng điệp nôn thanh thầm nghĩ muốn nghiêng phun ra kịch liệt cảm xúc ngọa tào hắn huynh đệ Tạ Nghĩa nhìn xem trên thân bị bắn ra tứ phương cục đá đánh ra đến vết máu cũng là rốt cục nhịn không được kêu diên à à ta ta chảy máu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 Cố trường thiên một kích này uy lực chân chính, sẽ chỉ so với bọn hắn theo dữ liệu càng mạnh. Lục luyện tiêu rất rõ ràng. Cố trường thiên một quyền kia căn bản không có ý tứ giết hắn, hắn loại này bản ý, trên thực tế là thông qua một quyền này sinh tự áp bách để hắn đánh vỡ tâm linh ràng buộc, thậm chí còn giúp đỡ hắn đánh vỡ nhục thân ràng buộc, liên đối lấy tại hắn tinh thần thế giới lưu lại một đạo tin tức. Trong thời gian này liên quan đến lực lượng vận dụng, quả thực giống như quỷ thần.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 Như lại đối đầu khảo hạch hắn lúc phiêu tuyết quán quán trưởng quý phong. Đó chính là khi dễ lao đầu tử. Giang giác. Ngoài phòng tu luyện truyền đến một trận thanh âm. Tiên cơ. Lục luyện tiêu mở to mắt, có việc. Sáu lần cường hóa chuẩn âm khiến cho hắn đã có thể phán đoán quen thuộc người tiếng bước chân. ca Lục tiên cơ đem đầu tiến tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Vào nói đi. Lục luyện tiêu duy trì lấy hổ báo lôi âm thuật, an nói trung khí hơi thở cũng không có bao nhiêu biến hóa ca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 Thiên đạo kiếm thức đại thành rồi không nói, dưới mắt, thế mà liên sát chiêu đều luyện là được rồi. Thiên đạo kiếm thức bản là thuộc về tu hành gian nan, đến đại thành liền có thể phát huy ra phi phàm uy lực kiếm thuật. Năm đó Lục Trường Ca ủy vào thiên đạo kiếm thức chi lợi, liên tiếp bại bốn đại võ sư, xông ra uy danh hiển hách. Dưới mắt, mới 13 tuổi Lục Tiên Cơ, tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên, đã đuổi kịp phụ thân Lục Trường Ca. Càng đem hắn cái này luyện kiếm nhiều năm ca ca xa xa bỏ lại đằng sau. Hàn là thiên địa vô cực,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 Nhìn, nắm giữ một môn kiếm thuật sát triêu cũng không phải là cái gì đáng đến bốn phía khoe khoang sự tình. Dạng này à. Đương nhiên, ta chưa thành võ sư, không cũng đã nắm giữ một môn kiếm thuật sát triêu. Còn không phải cùng lục ra chúng ta người tương tính tốt nhất thiên đạo kiếm thức. Lục luyện tiêu nói, vô vô đệ đệ bả vai, cho nên, ngươi còn đến tiếp tục cố gắng mới được, biết sao? Biết ca, ta sẽ tiếp tục cố lên. Lục tiên cơ trùng điệp nhẹ gật đầu.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 Người một nhà cùng đi Thiên Hải thị. Hắn lấy tham gia siêu cấp tiếng ca, một người muốn tại Thiên Hải thị mang 1 2 tháng, cần chiếu cố làm lý do, đưa nàng thuyết phục. Về phần Lục Tiên Cơ, sơ nhất chương trình học có chút nặng, nhưng sơ chung không giống cao trung, áp lực to lớn, lại thêm lục luyện tiêu về sau khẳng định phải giúp lục tiên cơ chuyển trường, đi Thiên Hải thị hưởng thụ tốt hơn giáo dục tài nguyên, cho nên dứt khoát để hắn xin phép nghỉ, mang theo hắn một đạo tiến về. Cũng vì lựa chọn hắn trường học mới làm chuẩn bị. Thuyết phục Trương Lệ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 Lúc trước hắn chưa đem Ly Tử Ba Động kiếm luyện thành, tất nhiên là không nên phân tâm kiếm tu song trọng trấn kình. Dưới mắt hắn Ly Tử Ba Động kiếm đại thành, càng là luyện thành sát chiêu lôi đỉnh thiểm quang, môn kiếm thuật này đã đạt đến cực hạn, trừ phi hắn nguyện tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực tiếp tục hoàn thiện môn này kiếm pháp, đem hắn thôi diễn đến trình độ đăng phong tạo cực, nếu không đành phải đổi tu nó pháp đến tăng cường chiến lực. Lúc trước Lục Luyện Tiêu mua xuống song trọng trấn kình lúc chính là nhìn chúng song trọng trấn kình cùng Ly Tử Ba Động kiếm cộng đồng tính.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 Tà nhân, tà nghĩa, chương di, triệu lượng một đám sáu người tụ tập tại cái này phòng đôi bên trong, không ngừng tra xét bọn hắn thu thập được tư liệu. Càng xem, càng để bọn hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lục luyện tiêu hủy diệt Long Tuyền Môn sự tình nửa năm trước chỉ trên khải minh tinh thị tầng vòng tròn lưu truyền, có thể trải qua qua nửa năm phát thêm díu. Biết được tin tức này người trên diện rộng kéo lên, lại thêm triệu lượng học vào võ đạo hiệp hội hồ sơ kho. Long Tuyền Môn 18 cái.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 Ta tín hiệu có chút không tốt, nghe không rõ, làm phiền ngươi chờ một chút lại đánh tới. Lục luyện tiêu nói, đưa điện thoại di động cút máy. Hắn đưa điện thoại di động cút máy không lâu sau, lại một cái mới điện thoại đánh tới. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn, một chút cũng không có tiếp ý tứ, đồng thời thiết trí vừa xuống điện chặn đường bên trong chặn đường người lạ gọi tới tuyển hạng. Như thế, cuối cùng an bình nửa giờ. Nửa giờ sau, trương lị lại đưa điện thoại di động cầm tới. Luyện tiêu, có người gọi điện thoại đến, nói là ngươi đồng sự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 Trong đại sảnh ở giữa là một cái sân khấu, sân khấu hậu phương, khoảng chừng trên trăm cái vị trí, trước mắt đã ngồi hơn 70 người, người không biết chuyện còn tưởng rằng là khán đại. Ngay phía trước thì là 500 vị đại chúng giám khảo. Tổ thứ tư 25 người, từng cái lên đài, giới thiệu mình, mỗi người dùng thời gian đều chẳng qua mười mấy hai mươi giây. Lục luyện tiêu thừa dịp phía trước 20 người lên đài lúc, dựa vào phi phàm nhãn lực, ngay lập tức nhìn thấy thiên trạch số liệu Cố Tiểu Linh. Ngay sau đó nhìn thấy từ đến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 Cái này khúc chi âm là ai, tốt giống trương nghe nói qua. Nhìn qua giống như rất nổi danh dáng vẻ. Ta dựa vào, thực sự có người chóng rồi. Diễn bán chạy lực, đến thêm đùi gà. Mặc kệ, hôm nay bản thảo có. Người mới này có ít độ à, liền hướng về phía cái này một đợt gieo họ, ta liền phải trọng điểm chú ý một chút. Không chỉ tin tức truyền thông phóng viên cùng nhân viên công tác, ngồi tại mối trên đài chín mươi mấy vị ca sĩ cũng có chút ngậu. Bọn hắn ra sân lúc mặc dù có chút tiếng hoan hô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 Tại sao phải để ta nghe tới dễ nghe như vậy ca khúc? Từ nay về sau nếu là không có loại này ca nghe, ta làm như thế nào sống? Ô ô ô Lệ rơi đầy mặt người. Gào gào khóc lớn người. Kim long không được người. Mấy chục trên trăm. Toàn bộ đại chúng giám khảo trên ghế gần trăm người đồng thời thốt thiết. Rơi lệ. Trang diện. Sao mà hùng vĩ? A.S. Coi chương này mà đeo nhịn được cười. Nghĩa chơi ổn vờ lờ ạ cười mịn. Chương 51. Nội hàm. Nam. Ngoà tạo, bài hát này. Thật có dễ nghe như vậy. Một bên, không rõ chân tướng người xem dám khảo tựa hồ bị cái này hùng vĩ tính tràng cảnh giật nảy mình. Em hai, em hai, ta cảm giác trong cơ thể ta tốc độ máu chảy đều biến nhanh, huyết dịch lưu động mang theo sinh cơ bừng bừng tràn ngập tại tứ chi của ta bách hải, để ta eo không chua, chân không thương, toàn thân trên dưới đều có lực. Bên cạnh một vị khác người xem dám khảo lập tức hướng hắn chia sẻ giác quan của mình. Thật, thật sao?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 vẫn không chút do dự đầu nhập trong lửa, chỉ vì thiêu đốt sinh mệnh kia trong chốc lát tỏa ánh, hóa thành chiếu rọi vạn vật ánh sáng. Trên mặt vừa mới còn mang theo vẻ sùng bái người mở mắt ra, ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nguyên lai là quân bạn, là ta hiểu lầm ngươi." Số lớn người xem ban giám khảo thái độ nương nương phát sinh biến hóa. Rất nhiều người trong lòng có chút chần chờ, có thể đương tất cả mọi người tại đem hết khả năng tán thưởng bài hát này chỗ mang theo nội hàm lúc, bọn hắn cũng phản bác không được.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 Ngược lại là làm áp trục ra sân điền điểm, từ VV, bởi vì bản thân đã có chút danh tiếng, bảo vương vàng, đều phát huy không tệ. Cuối cùng, từ VV thu hoạch được cho điểm thứ nhất, chương duy thứ hai. Lục luyện Tiêu xếp ở vị trí thứ ba. Một vòng thi đấu kết thúc, điểm số thấp nhất 20 người sẽ bị đào thải. Một hồi thu, tại mọi người niệm niệm không bỏ bên trong dần dần hạ màn kết thúc. Mà giống như vậy thu hết thể có 9 trận, mỗi trận đều sẽ đào thải một bộ phận tuyển thủ. 9 trận qua đi còn lại 10 người.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 Bọn hắn thật là quá nhiệt tình rồi. Ta là cảm thấy như vậy. Lục luyện tiêu chân thành nói. Lúc này, Lữ Phượng từ bên ngoài đi tới, nở nụ cười chào hỏi. Hôm nay biểu diễn rất đặc sắc, chờ tiết mục chuyển ra đi. Tất nhiên có thể vì ngươi hảo hảo thu hoạch một đợt nhân khí. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Điền Điểm, Điền Tiểu Thư cũng tại a. Ta vừa vặn giống nhìn thấy ngươi người đại diện đang tìm ngươi tựa hồ có chuyện gì. Được. Điền Điểm không biết Lữ Phượng, cho nên cũng không để ý đến, chỉ là nói một tiếng.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 Đó chính là kim kiếm môn, kim kiếm môn nửa năm trước bị thiên phong võ quán trả thù tiêu diệt, đương nhiên, cái này nguyên nhân trong đó chắc hẳn phụ thân đã cảm kích, có thể một chuyến này động bên trong, thiên phong võ quán không có chia lại đến chỗ tốt gì, ngược lại sau đó trực tiếp tiêu vong, bất kỳ người nào đều nhìn ra được bên trong có vấn đề. Đồng Việt trong mắt tinh quang lóe ra, hướng phụ thân đồng xương báo cáo, chúng ta có thể bắt lấy điểm này, thượng cương thượng tuyến, để phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền, tứ tượng môn.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 Lấy thế tội khô lạp hủ đánh giết ly nhân vãng, lại hướng tứ tượng môn, bạch điểu võ quán nhóm thế lực hứa hẹn, sau này không truy cứu nữa kim kiếm môn, thiên phong võ quán sự tình, cũng nhận nhưng bọn hắn tại khải minh tinh thị lợi ích cùng địa vị, ân uy tinh thì, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì thường bạch sơn cùng chúng ta cùng chết xuống dưới. Đồng xương nghe, khẽ gật đầu. Hắn cha rõ ràng. Tình võ minh xuất hiện, bất quá là từng cái võ đạo thế lực bao đoàn tự vệ thôi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 Vơ vét của cải đạt 6.000 vạn. Cái này là bực nào tham lam. Cỡ nào mục nát. Đồng Sương nghe đến nơi này, mạch suy nghĩ lập tức biến đến vô cùng rõ ràng. Trước lấy thiên phong võ quán, kim kiếm môn một chuyện làm sợ hai tinh võ minh bốn đại võ đạo thế lực để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại lấy thế lôi đỉnh vạn quân hủy diệt thiên long kiếm quán, sau đó khiến cho phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền phản chiến kéo thường Bạch Sơn xuống nước.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 Đồng Việt khiêm tôn cười, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Đồng Sương đứng người lên, đi tới bệ cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, thường Bạch Sơn dùng loại này tiểu đả tiểu nháo thủ đoạn nghĩ tan dã uy tín của ta, để ta xuống đài không được, là thời điểm để hắn trả giá đắt. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, lại tuyệt sẽ không vắng mặt. Ngươi nói đúng. Đồng Sương chắp hai tay sau lưng, nhìn xem người đến người đi khải minh tinh thị đường đi, thiên phong võ quán, kim kiếm môn tiêu vong sao mà vô tội.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 cung biểu diễn sợ hai thán phục dung động dẫn chương trình đâu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng chúng ta còn liên hệ một chút út chủ bọn hắn sẽ từ các mặt tìm ra lục lao bản bài hát kia bên trong ưu điểm tiến hành phóng đại cung cấp chủ đề ưu điểm lý trường minh hơi sững sờ có sao cố tiểu linh do dự một lát không xác định nói hẳn là có lẽ khả năng hay là có đi cuối cùng mới bổ sung một tiếng chỉ ít lục lao bản âm vực thật rất rộng thiên phú cực cao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 Cho khen ngợi cũng tốt, xoa bình cũng được. Mấu chốt là đầu nhập cảm xúc. Tâm tình chập trần mạnh yếu, mới là năng lực tăng trưởng mấu chốt. Lục luyện tiêu một bên xoát lấy bình luận, một bên tính nhìn năng lực tăng trưởng. Rốt cụ. Tại dạng sáng 12 giờ, đạo này chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn thành ngưng tụ tinh sáng long lánh mà ra. Tinh quang một thành, lục luyện tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp thêm tại chuẩn âm bên trên. Chuẩn âm, cường hóa cấp bà bẻ. Chương 54, lão Sư. dạng sáng yên lặng như tờ, lục luyện tiêu đứng ở trong sân, nhắm mắt lại lẳng lặng lắng nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, vô số âm thanh nguyên truyền lại, quanh quẩn, lặp đi lặp lại tuần hoàn, dần dần tại trong đầu hắn hình thành một hình ảnh. bức tranh này, hắt lại chính là bọn hắn thuê lại cái viện này. hắn không cần mắt, thông qua thanh âm định vị, trong đầu tạo dựng hình tượng, đem viện tử hoàn chỉnh chế tạo ra. thanh âm ở khắp mọi nơi, hiện tại ta, cho dù nhắm mắt lại đi tại trên đường cái, đều có thể giống không bị ảnh hưởng.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 một trận như sấm rền tiếng vang ở trong cơ thể hắn quanh quẩn, rung động toàn thân. Không đến một phút đồng hồ, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn. Chấn động tần suất không có nắm chắc tinh chuẩn, tổn thương tim phổi. Không qua trên mặt của hắn cũng không có cái gì tim đập nhanh chi sắc, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Gần một phút đồng hồ mới xảy ra ngoài ý muốn. Ta suy đoán không sai, chờ chuẩn âm cường hóa đến tám, hoàn toàn có thể tới lúc luyện tạng. Mặc dù biết cho ngũ tạng lục phủ tạo thành phụ tải, cần phụ trợ một chút dược vật tan dưỡng.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 Lục luyện tiêu nói khuyên bảo, mẹ, đến lúc đó ngươi cũng chuyển tới đi, chúng ta đem thiên đạo kiếm tông cũng dọn đến thiên hải thị tới. Chuyển thiên đạo kiếm tông. Trương Lệ hướng bốn phía liếc mắt nhìn, một cái võ đạo tông môn chiếm diện tích nhất định phải vượt qua 1.000 mét vuông, mở tại thiên hải thị, chi phí không thấp đi. Nội thành quý một điểm, nhưng xem hải khu mới trên thực tế giá cả không cao, 2-3.000 vạn liền không sai biệt lắm, ta thành mình tinh sau lập tức liền có thể dùng tiền. Xem trước một chút, xem trước một chút.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 Ta biết, bất quá ta cảm thấy, chỉ có chính mình sáng tạo tạo nên ca khúc mới có thể hoàn mỹ biểu đạt ra ta muốn hướng mọi người khuynh thuật tình cảm. Lục luyện tiêu nói, Phương Vân Sơn cũng chỉ là khuyên một câu, thấy lục luyện tiêu kiên trì, cũng không cần phải nhiều lời nữa, khuynh thuật tình cảm. Như vậy, ngươi dự định đi loại nhạc khúc Phương hướng lấy chữ tình làm chủ. Không chỉ là đơn giản chữ tình, ta muốn là gây nên cảm xúc cộng minh. Lục luyện tiêu nói, ta hy vọng ta mỗi một ca khúc, đều có thể mang cho các thính giả hoặc vui vẻ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 Giả vợ như một đôi vợ chồng, tại khải Minh tinh thị theo dõi. Đánh lên rồi. Đúng, Lão Bản liệu sự như thần, ngài để ta nhìn chầm chầm Thiên Long Kiếm Quán. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, Đồng Sương, Đồng Việt Phụ tử xâm nhập Thiên Long Kiếm Quán bên trong, bên trong truyền đến động tĩnh rất lớn, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cách có chút xa thấy không rõ. Hiện tại, Thiên Long Kiếm Quán đã đóng cửa. Cái này không tính là gì, ta đi, Đồng Sương nhất định phải xuất thủ, còn phải nhanh một chút xuất thủ.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 có ý định bước lên võ đạo giới cùng võ đạo hiệp hội đối lập. Vì chúng ta tôn nghiêm của võ giả, hôm nay chúng ta cho dù máu tươi tại chỗ cũng sẽ không tiếc. Ly nhân vãng hét lớn một tiếng, ngay sau đó, kình đạo bộc phát. Nương theo lấy hắn đặt chân mặt đất hơi chấn động một chút, vị võ sư này trực tiếp xuất thủ, ngay lập tức phóng tới đồng xương. Hắn biết, mấy đại vũ quán những đệ tử kia đều là một đám người ố hợp, như cũng không làm chút gì, chỉ sợ thật khả năng bị đồng xương mang tới 12 cái tài quyết giả tẩu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 vung xuống thương của các người. đang khi nói chuyện tinh thần hắn tập trung đến cực hạn, thẳng hướng mười hai người phóng đi. Lý Nhân Vãng, Thường Bạch Sơn đồng thời động thủ. Quý Phong, Hoàng Thiện, Vi Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân mấy người cũng không thể thờ ơ. trong đó Vi Vĩnh Sương xài bước, ngay lập tức ngăn lại đồng viện. lần trước so tài không đủ tin hết, lần này chúng ta lại đánh một trận, để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Phó Bạch Vân thì nên tiếp chu tự cường, ngươi làm gì đến trôi cái này tranh vào vũng nước đủ. về phần Quý Phong.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 Người trẻ tuổi không giảng võ đức, rõ ràng là so quyền, làm sao còn móc ra đào đến đến rồi. Ta tính là gì thường hội trưởng thủ hạ số một tay chân? Ly nhân vạng mới là, đồng xương vị này đào thật thương thật liều ra tại quyết giả thế mà không làm gì được hắn. À, không đúng, hắn cùng thường hội trưởng hẳn là quan hệ hợp tác, không tính thủ hạ, cho nên ta ngoại hiệu cũng không sai. Lục luyện tiêu nói, nhét lên chân, tiện tay cầm một bình băng hồng trà.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 khắp tham dự vây giết đệ tử bên trong 6 nhân thân chết, bị đạn lạc đánh trúng kẻ thụ thương siêu 30 người. Cái này 30 người bên trong đại bộ phận là phổ thông đệ tử. Một phương khác, vì Vinh Dương cuối cùng không địch lại Đồng Việt, tại phát giác không đối lúc. Trốn. Hắn đào vong, lại làm cho Thường Bạch Sơn một phương võ sư lực lượng lâm vào hiểm cảnh. Đồng Việt ngay lập tức liên thủ với Đồng Dương, vây giết Ly Nhân Vãng, Thường Bạch Sơn cứ việc ngay lập tức tiếp viện, có thể cuối cùng chậm một bước. Đồng Dương thi triển bí thuật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 Võ tam giới nhân sĩ mặt tự mình thu nhập cửa cũng truyền thụ hắn Thiên Phong Quyền, Khải Minh tinh thị trên dưới mọi người đều biết. Thường Bạch Sơn nức hiếp Thiên Phong võ quán, Lục luyện tiêu đột nhiên nói, Thiên Phong võ quán thằng a, súng bắn chim đầu đàn. Nửa năm trước, liền bởi vì chúng ta Thiên Phong võ quán cùng Kim Kiếm môn danh tiếng quá thịnh, bị Thường Bạch Sơn thiết kế, bằng vào ta Thiên đạo kiếm tông làm côn cờ, gây nên Kim Kiếm môn, Thiên Phong võ quán tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thường. May mắn ta phản ứng nhanh.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 Thật đáng giận huyết võ sư khác biệt. Luyện tạng hoàn huyết, không tiến tắc tối. Giai đoạn này tu hành, cảnh giới sẽ hạ xuống. Một vị luyện tạng đại thành võ sư, một hai tháng không luyện, tu vi sẽ hạ xuống đến luyện tạng tiểu thành, tầm năm ba tháng không luyện, phế phủ công năng lại chịu không được cuồng bạo kình đạo bộc phát. Rất nhiều người khả năng một hồi trọng thương, tu dưỡng một hai năm, một thân thực lực liền ném cái bảy tắm phần. Duy trì hiện hữu cảnh giới như thế, tu luyện cũng giống như thế.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 cùng thường bạch sơn khiến cho lúc ấy trên là thiên phong võ quán đệ tử lục luyện tiêu đem thiên phong võ quán long tuyển môn đều giao cho hắn bán cũng đem rõ ràng giá trị 1.2 triệu sản nghiệp bán 6.000 vạn chứng cứ sự tình tra ra thường bạch sơn được đến vốn có xử phạt gia sản toàn bộ tịch thu võ đạo hiệp hội hội trưởng đồng Sương mặc dù ra ngoài công chính có thể bởi vì làm việc không thích đáng bị trực tiếp miễn chức phó hội trưởng tiết quý tạm thay hội trưởng chức vụ phiêu tuyết quán vô ảnh quyền tứ tự môn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 Nếu như không phải là bởi vì không nghĩ phụ thân ta, gia gia của ta tâm huyết trên tay ta đoàn tuyệt, ta hiện tại đã gạch bỏ võ sư thân phận, hiện tại, ta dù treo võ sư chức danh, nhưng không có tâm tư lại tại võ đạo giới đi xuống, chờ đệ đệ ta trưởng thành, có thể thay ta nâng lên thiên đạo kiếm tông. truyền thừa đại kỷ lúc, ta liền sẽ rời khỏi võ đạo giới. Rời khỏi võ đạo giới. Trinh Phong, tiết quý khẽ giật mình. Đúng, khoảng thời gian này chúng ta thiên đạo kiếm tông không có thu nửa người đệ tử.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 Thường Bạch Sơn là bán đi thiên phong võ quán mới có cái này 6.000 vạn, dưới mắt hắn đã đền tội, cái này 6.000 vạn đương nhiên phải trả lại tại thiên phong võ quán đệ tử trên tay. Tạ ta cám, cảm ơn tiết hội trưởng. Lục luyện tiêu cảm khái nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chính nghĩa có thể sẽ đến chế, lại tuyệt sẽ không vắng mặt. Trịnh Phong thấy thế, không có nhắc lại cái này 6.000 vạn sự tình. Song vương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng, Trịnh Phong nói, ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ cử hành một hồi buổi họp báo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 Lục Luyện tiêu trực tiếp đem một cái cỡ nhỏ máy ghi âm lấy ra, đè lên, rất nhanh bên trong truyền ra Triệu Cửu Châu thanh âm, "Linh ủy viên, Lữ ủy viên, Trương ủy viên, số tiền kia các ngươi chưa thu." Thả ra một câu nói kia, hắn đem máy ghi âm thu hồi, "Hai người các ngươi còn có lời gì nói?" "Ghi âm." Linh Phong nhướng mày, trong lòng rất nhanh ý thức được, "Không đúng, chúng ta cùng Triệu Cửu Châu giao lưu bên trong chưa từng có đề cập tới tiền, chúng ta sẽ không phạm xuống như thế sai lầm." Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức nói,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 Võ sư cường đại lực buộc phát tại thời khắc này biểu hiện rơi tới tận cùng. Dương tay. Lữ Khánh, hai vị tài quyết giả đồng thời rông to. Rút súng, nhắm chuẩn. 10 mét bên ngoài, thương nhanh. 10 mét trong vòng, kiếm nhanh. Huống chi hai người, gần trong găng tấc, Mũi kiếm phá không. Lạnh sáng long lánh. Linh phong mới vừa vặn tới kịp tiến lên dây dưa, lục luyện tiêu trôi này từ cố trưởng thiên trong tay đoạt được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 Lục luyện tiêu liên tưởng đến một năm trước hắn tại khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội đủ loại đãi ngộ, tựa hồ minh bạch, vì cái gì 10 năm sau, máy bay ném bom sẽ tại đại thương quốc bản thổ tứ ngược. Khi tất cả người vứt bỏ đạo đức của mình danh giới cuối cùng, không có bất kỳ cái gì quốc gia đại nghĩa, chỉ lo vì tư lợi vì chính mình như đồ lợi ít lúc. Quốc không đem quốc. Cho tới nay, lục luyện tiêu đối trong ngộng cảnh kia cái nam tử trung niên cái gọi là thống một thế giới tinh thần lý niệm đều từ chối cho ý kiến. cảm thấy hắn loại này.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 mang theo lôi đỉnh vạn quân kình đạo hung hăng đánh vào đại thiên kiếm trên kiếm phong. Cương manh cùng linh xảo đều xem trọng. Lấy lực phá pháp. Phanh. Đại thiên kiếm tại loại này cự lực chấn động hạ, trực tiếp bị quyền kình đánh cho rời tay bay ra. Chỉ là, ẩn chứa trên thân kiếm thuộc về ly tử ba động kiếm bí thuật chấn động xuyên thấu qua cả hai tiếp xúc truyền khắp đồng xương toàn thân, cả người hắn phảng phất giống như bị chạm điện, tim đập trì trệ, khí huyết vận chuyển đều khoảnh khắc chậm nửa nhịp. Tại quên kiếm đụng nhau đồng thời,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 vững vàng rơi trên mặt đất, tay phải chống đất, thân hình nửa ngồi, giảm bớt giảm sóc. Bành. phía sau hắn, đồng xương thân hình thuận đánh giết quán tính hung hăng đụng ở trên vách tường, va chạm lực đạo để vách tường trực tiếp dạng nước, đùi mù vang khắp nơi. Ta. đồng xương há hốc mồm, không cam lòng. máu tươi từ đỉnh đầu chạy sôi mà xuống, mơ hồ tầm mắt của hắn, cuối cùng, thân hình của hắn vô lực thuận vách tường trượt xuống, ngã xuống. lục luyện tiêu đứng thẳng thân thể, quay đầu.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 Trong đó hội trưởng trợ lý Tiết Đông là Tiết Quý Cháu Ruột, một vị luyện thể viên mãn hào thủ. Trước mắt sáu người này đều không ngoại lệ, toàn bộ súng lục, nạp đạn lên nòng, như lâm đại địch. Chết! Tiết Quý nhìn xem cô kia thuộc về Đồng Sương thi thể, thật là Đồng Sương. Hắn khó có thể tin nhìn xem ở vào hưu ám chỗ kia cái trẻ tuổi thân ảnh, lục võ sư. Người! Đồng Sương tới giết ta, ta vì tự vệ, không thể không đem hắn đánh chết. Lục luyện tiêu nói, nói, Tiết Hội trưởng tới thật đúng lúc.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 lúc này buổi họp báo bắt đầu tại tin tức truyền thông chứng kiến hạ trương khai nguyên công bố bọn hắn điều tra tiểu tổ điều tra kết quả cấu kết phiêu tuyết quán vô ảnh quyền thường bạch sơn nhận nghiêm trị phiêu tuyết quán vô ảnh quyền bị cưỡng chế quan bế tứ tượng môn bạch điều võ quán cũng bị tiền phạt tất cả ác nhân đều chiếm được vốn có trương phạt về phần đêm qua phát sinh sự tình vô luận là thường từ hay là vi vĩnh xương chết giữa sân tất cả mọi người nói năng thận trọng lục luyện tiêu suy nghĩ một lát cảm thấy đổng xương đã chết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 Đại thương quốc quan viên từ cao xuống thấp phân một đến 10 cấp. Một cấp trở lên. Chính là nội các thành viên, trực tiếp phụ trợ hoàng thất, đối hoàng thất phụ trách. Ta minh bạch. Lục luyện tiêu trong lòng vốn là có suy đoán. Trương khai nguyên cho dù cùng phí binh có chút quan hệ, quan hệ chiều sâu cũng cực kỳ có hạn. Đơn giản chính là lẫn nhau cho chút thể diện cấp độ. Nếu không, đồng xương sẽ không bị lột như thế triệt để. Như vậy.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 Ta biết. Lục luyện tiêu nói, cái này USB, đổi về vốn thuộc về ta thiên phong võ quán 6.000 vạn. Nói xong, hắn nghiêm mặt nói, ta có thể cam đoan với ngươi, cái này USB đồ vật, ta không có tiến hành bất luận cái gì cắt giảm, cũng không có trừ bỏ bị ta bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn thấy qua. Ta. Ta gọi điện thoại xin phép một chút tổ trưởng. Mời. Lục luyện tiêu nói. Chính phong liền đối hai vị điều tra viên phân phó một câu, để bọn hắn nhìn xem lục luyện tiêu.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 Ta là một cái võ sư, đồng thời, của ta thiên đạo kiếm tông đều tại khải minh tinh thị, truyền thừa 20 năm, chương tổ trưởng, thậm chí cả phí tài quyết trưởng loại kia đại nhân vật, ta đều đắc tội không nổi, ta sẽ không cầm tương lai của mình, tiền đồ, thậm chí cả thân người an toàn nói đùa. Lục luyện tiêu lại lần nữa nói. Lời nói này, rốt cục đem chỉnh phong thuyết phục. Hắn nhìn lục luyện tiêu một chút, một hồi lâu mới nói, ta lại cho tổ trưởng gọi điện thoại. Mời! Lục luyện tiêu nói, bất quá!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 Ta được đến cái này USB đến không có cùng loại thao tác, về phần trên tay đồng xương lúc có hay không, ta cũng không rõ ràng. Sẽ có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đi nghiệm chứng, hy vọng như lục tông chủ nói như vậy, nếu không. Phía trên tư liệu một khi truyền bá ra ngoài dẫn phát dung chuyện. Sẽ không, ta cam đoan, tuyệt sẽ không khiến cho bất luận cái gì dung chuyện. Lục luyện tiêu nghiêm mặt nói. Chính phong nhìn hắn sắc thực không giống dáng vẻ nói láo, liền đem USB bỏ vào một vị điều tra viên lấy ra mê tỏa trong hộ.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 Trương Khai Nguyên buộc lên làm việc bất lợi phong hiểm vẫn không có đạt được phí binh ngân tỉnh, hắn đối Lục Luyện Tiêu tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Trước hống xong hắn phát biểu, tại hắn không có có giá trị lợi dụng sau nuốt mất Thiên Phong Võ quán 6000 vạn, cũng liền thuận lý thành trương. Cho dù hắn tái phát văn nghĩ lộ ra ánh sáng nói điều tra tổ người chiếm đoạt hắn 6000 vạn cũng vô dụng. Hắn đều vạn chúng nhìn chừng chừng xuống ngỏ ý cảm ơn, có ai sẽ tin. Hắn biết quan hệ xã hội, Võ đạo hiệp hội cũng có quan hệ xã hội đoàn đội.